cô nửa ngồi nửa quỳ bên chân của bạch an kỳ tiếu xa bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt trên mua bàn tay của bạch an kỳ vẻ mặt cô cô dịu dàng đôi mắt xinh đẹp như là biết cười cô không chỉ im lặng nghe lời phối hợp với trò chơi của anh mà cô cũng rất muốn thỏa mãn mong đợi của tiếu xa hy vọng anh sẽ được vui vẻ sau khi hà lộ mặc xong đồng phục gương mặt tuấn tú của bạch an kỳ liền đóng băng không nói được một câu mà nhìn chằm chằm vào hà lộ trong mơ Anh đã nhiều lần tưởng tượng, cành Hà Lộ mặc đồng phục người hầu, quả nhiên là siêu cấp đáng yêu và quyến rũ nha. Thiếu ra à? Chân máy của Hà Lộ nhăn lại, nhanh chóng đứng lên mà chạy đi. Không muốn, không cần đi, đừng bỏ anh lại mà. Bành An Kỳ rất muốn đuổi theo, nhưng mà tiểu đệ đệ của anh vừa trướng lại vừa đau, hại anh không thể nào nhúc nhích được. Bành An Kỳ đấm mạnh vào kế xa lưng, trong miệng còn phát ra tiếng Genji nức nở. Tại sao Hà Lộ có thể bỏ anh lại chứ? Là bởi vì anh em nói hai lòng Nên cô mới tức giận sao Không nên giận anh mà Anh sẽ thay đổi mà Anh sẽ dần thật nói cho cô biết Thật ra thì anh rất là đau lòng khi cô bị thương Anh chỉ muốn lần sau cô không như vậy mỗi tháng này anh sống một mình rất là cô đơn Thật là tịch mịch và lạnh lẽo Chỉ cần nghĩ đến cô chết anh sẽ đau lòng Anh cũng đã khóc Chẳng qua là anh trốn trong nhà vệ sinh Hay là nằm ở trong chăn thầm khóc mà thôi Anh sợ bị người khác phát hiện Anh kềnh nén thiếu chút nữa là nén thở mà công thông luôn rồi. Tình trùng đen não làm cho đại thần trí của thiếu gia mơ hồ. Lúc Hà Lộ trở lại đang cầm nước lau khăn lông sạch sẽ vào túi chầm nước đá. Tiểu gia cảnh tượng trên ghế salon lông làm sắc mặt của cô trắng nhợt. Một người ngu ngốc đang nằm ở trên ghế salon lông già chết. Ở trên sa lông thì có một mảnh máu đỏ tươi giống như hiện trường của một vụ án vậy. Hà Lộ đỡ bật An Kỳ nằm dậy để cho anh cúi đầu trên bắp đuổi cô, cầm lấy khăn lông ướt lau sạch máu mũi trên mặt anh. Xem ra mấy ngày nữa phải cho thiếu gia ăn thịt bò với can heo bổ máu mới được. Hà Lộ à, em không cần đi. Em không có đi đâu hết. Em chỉ muốn lấy khăn giấy mà thôi. Thiếu gia, em chỉ là muốn lấy khăn lông mà thôi. tiểu gia, anh chảy máu mũi quá nhiều, nằm yên đi đừng nên lộn xộn. Có phải không? Cuối cùng thì bạch an kỳ cũng thở vào nhẹ nhõm. Thì ra anh cảm thấy chóng mặt là bởi vì bị chảy máu mũi Anh lại bắt đầu ra bộ như là thói quen Mặt mày ùa rũ dán vào bụng của Hà Lộ Dùng giọng nói như đang cố gắng kéo dài hơi tàn Anh, anh đã thấy ánh sáng màu bạc Là thần chết muốn mang anh đi Hà Lộ à, anh thật sự là rất đau lòng Thật là đau muốn chết đi được Anh bắt lấy cánh tay cô đang dán ở trước ngực mình Không quên nói những lời sỗ sàng Anh còn chưa được nhìn thấy Hà Lộ Mặc đồng phục y tá Đồng phục tiếp viên Hàn Phong rồi đồng phục cảnh sát, lại còn mặc tạp dề của đầu bếp. thật là hy vọng trước lúc chết, anh có thể hòa thần tâm nguyện. anh nhất định là quá đau lòng cho nên mới bị chảy máu mũi mà. cho dù anh là, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện